năm Tôi đi trên con đường đêm trở về khu phố Nếu là trước đây Hẳn là tôi đã sợ hãi đến mức không thể đi một mình Trên con đường núi gần như tối mù thế này Vết thương trên chân quá đau Như tôi chịu được Về sau Bác sĩ đã rất bất ngờ Vì vết thương của tôi Đáng ra sẽ đau đến mức không đứng nổi mới phải Nhưng nỗi đau thể xác có là gì Khi ở trong phòng 8 nhà thầy Áo đã dạy tôi như vậy Thà chân rách toạc Cả đời sẽ không bao giờ bước đi được nữa Còn hơn phải chỉ khuất phục Khi trời dần sáng hơn Tôi đến được nhà dân đầu tiên Mà mình tìm thấy Căn nhà gỗ cũ nằm dưới chân núi Trông không có vẻ gì là có người ở Tôi bấm chuông Đợi một lát thì một người phụ nữ trung niên Với khuôn mặt ngái ngủ xuất hiện Người này có khuôn mặt tròn Trông có vẻ lớn tuổi hơn mẹ tôi một chút Nhìn thấy tôi Bà tỏ ra bất ngờ Vì đây không phải thời gian mà một đứa trẻ Có thể ghé qua Và cũng vì những vết thương trên người tôi Tôi giải thích với bà ấy Rằng mình bị lạc Rồi xin gọi nhà điện thoại Điện thoại đặt ở lối vào Tôi ẩn số Người phụ nữ đứng phía sau nhìn tôi Với vẻ hoang mang Trông bà ấy lo lắng vô cùng Sợ tôi sẽ ngang ngay ra đó bất cứ lúc nào Alo, mẹ ạ Tôi nghe trong ống nghe là tiếng mẹ Cảm giác như đã mấy năm rồi Tôi không gặp lại mẹ vậy Con xin lỗi mẹ, con bị lạc Mẹ tôi khóc Còn có chị và Nobu Họ kể cho tôi nghe Rằng nhiều người đã đi tìm tôi suốt đêm Có lẽ Emichio cũng lo lắng cho tôi lắm Tôi như sắp khóc tới nơi Vì tôi đang luôn nghĩ Rằng mình có chết cũng không ai thèm thương tiếc Mẹ hỏi tôi đang ở đâu Tôi quay ra phía sau Hỏi người phụ nữ địa chỉ nhà này Rồi nói lại cho mẹ Tôi cũng kể chuyện Thầy Haneda bị thương ở trên núi Sao thầy lại ở trên núi? Mẹ lù túng hỏi Thầy đi tìm con nên lúc đi đường núi thì bị trật chân Tôi biết chuyện mình đang lạc trên núi Thì thầy xuất hiện Vì thầy nghe nói có người thấy trẻ con trên núi Nên thầy mới đi theo Thế rồi tôi và thầy bất cẩn ngã từ trên dốc xuống Tôi bị thương nhưng vẫn đi được Nên để thầy lại Và đi xuống nhà dân ở dưới núi cầu cứu Mẹ bất ngờ và hỏi Thầy có xong con? Thầy không cử động được, nhưng không sao ạ. Sau khi gọi cho mẹ, tôi gọi xe cấp cứu. 2. Tôi không kết lễ thầy vì bất chợt thay đổi suy nghĩ. Khi tôi định dùng gạch đập nát đầu thầy, thầy thét lên một tiếng đầy thảm hai, làm tôi thấy tội nghiệp. Thế là tôi thả viên gạch xuống bên cạnh đầu thầy, lựa chọn cách giết thầy trong lòng mình. Nếu hỏi chỉ như thế thôi, có đủ trả đũa cho những hận thù trong tôi hay không, thì câu trả lời là có. Đó là vì khi nhìn xuống một người thầy đang cầu xin sự tha thứ từ tôi, tôi đã thất vọng vô cùng. Thầy giữ được mạng sống, nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Khi biết tôi sẽ không làm gì nữa, nét mặt ấy chuyển sang nhẹ nhóm. Khuôn mặt thầy bẩn thỉu vì nước mắt và bùn đất. Không những thế còn mèo mó và nhăn nhúm. Không biết nào đâu rồi. Cậu ấy biến mất rồi. Tôi và thầy được trở lên hai chiếc xe cấp cứu khác nhau đến bệnh viện. Người phụ nữ cho tôi gọi nhờ điện thoại đã chăm sóc tôi trong lúc chờ xe đến. Có vẻ như bà ấy xuống một mình trong ngôi nhà này. Bà lấy khăn ướt, lao mặt cho tôi và cho tôi nước. Khi xe cấp cứu dừng trước nhà, tôi đã nói cảm ơn với bà. Tôi phải nằm viện một tuần. Nghe nói thầy phải nằm viện tận 4 tháng. Tuy khác phòng, nhưng chúng tôi vẫn trong cùng một bệnh viện, nên mẹ tôi rất hay sang thăm thầy. Đến khi chân đỡ hơn, Masao cũng đến thăm thầy nhé. Mẹ nói. Ba ngày sau khi nhập viện, tôi được phép đi lại bằng nặng, nên mẹ đã bảo tôi sang thăm thầy. Thực lòng màn nói, tôi chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì đã nói thầy đi tìm mình và chỉ cho mình đường sung núi, nên tôi buộc phải đi cảm ơn thầy. Hai mẹ con tôi đi tới thang máy để lên phòng thầy ở tầng khác. Chào thầy! Mẹ tôi mở cửa phòng bệnh, nhỏ giọng nói. Tôi cho nhận ra một quy tắc khi mở cửa phòng bệnh, người ta sẽ nói nhỏ lại. Có vẻ... Đây là phòng mệnh riêng, bảng tên trên cửa chỉ để mỗi tên thầy. Thầy nằm trên giường, tay và chân bị treo lên, toàn thân thầy bị băng bó như con côn trùng bị nhện cuốn tơ. Trong phòng chỉ có mỗi thầy, không có ai khác. Lần cuối tôi nhìn thấy mặt thầy là trong cuộc trò chuyện ngắn trên núi trước khi tôi xuống núi một mình. Thấy tôi, mặt thầy tái xanh xong vẫn không quên cười cha mẹ tôi. Thái độ của thầy làng tránh và gương gạo Nhưng xem ra mẹ tôi không để ý đến. Tôi ngồi xuống ghế, bên trong phòng bệnh, đứa mặt thầy trên giường, cách nhau khoảng 50cm. Tôi không sao, nhưng mặt thầy lầm tấm mồ hôi và hơi thở trở nên khó khăn. Thầy cố rời mắt, không nhìn tôi. Mẹ tôi cảm ơn thầy tận mấy lần. Tôi vừa nghĩ đây là chuyện ngu ngốc, đến nhường nào, vừa cúi đầu theo mẹ. Được rồi mà chị. Thầy nở nụ cười yếu ớt và đáp like, trông thật tầm lợm. Cuối cùng, Thế giới này vẫn không biết luật lê mà thầy đặt ra và áp dụng trong lớp học, cũng như chuyện thầy bắt nhút tôi, có ý đồ giết tôi. Tớ xin lỗi Masao. Michio đến bệnh viện, nó nói vậy. Tớ đã luôn muốn xin lỗi cậu. Tớ cũng không biết Masao đã trở thành như vậy từ khi nào, nên tớ không thể nói chuyện với cậu. Tớ sợ. Tớ không giận đâu. Tôi nói lời đó từ tận thái lòng. Vốn dĩ tôi không hận Michio và các bạn trong lớp đến mức đó. Tất cả đã tan biến, từ lúc nào rồi chăng? Cậu không giận tới thật chứ? Tôi gật đầu, Michio hứa sẽ cho tôi mượn cho chơi điện tử nó mới mua. Tôi vui lắm. 3. Tôi xuất hiện và bình an trở về nhà. Đã 7 ngày trôi qua, sau khi tôi rời khỏi nhà mình và chạy đến nhà thầy. Ấy vậy mà tôi lại thấy hoài niệm vô cùng. Tôi ngồi dưới chân ở phòng khách, nhân tiệm chiến luôn chỗ trước tivi... Chân tôi băng bó dày cột Phải hơn 2 tuần nữa 10 tháng được Cho đến lúc đó tôi buộc phải sinh hoạt với cây nặng Sau đêm ấy Tôi không nhìn thấy ao nữa Hay nói đúng hơn Cậu ta vốn không tồn tại Tôi mưa màng Vừa xem phim hoạt hình trên tivi Vừa nghĩ về ao Làm gì có ao nào Đó chỉ là ao ảnh Ao ảnh mà tôi đã tạo ra Chắc hẳn khi nói chuyện với ao Cũng là lúc tôi nói chuyện với chính mình Tôi nhớ về chuyện Xảy ra trong núi đêm đấy Thầy được cưu sống Bởi lòng chắc ẩn bột phát của tôi Giờ thầy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ Vì thấy tôi đang rào rác nhìn xung quanh Ao Tôi thét lên Chỉ chỗ máy bán hàng tự động Có ánh sáng Xung quanh để tôi om Tôi nghĩ Ao đã núp sau bóng cây nào đó Ở xa xa nên toàn đi tìm Nhưng ngược lại Kỳ lạ thay Tôi cũng tin chắc rằng Ao sẽ không xuất hiện trở lại nữa Tôi vừa thấy ăn lòng, cũng vừa thấy tiếc nuối. Cậu ta xuất hiện, và tàn nhân như vậy, đều là vì tôi. Tôi đi tìm ao, bất chớ cơn đau ở chân. Tôi vừa gọi tên cậu ta, vừa đi vòng tròn. Lấy thầy và máy bán hàng tự động làm trung tâm. Trên dốc hay trong bóng tối, trong bãi giữ xe, cũng không thấy cậu ta đâu. Tôi vừa gọi tên ao, vừa cảm nhận mặt đất ẩm ướt, hổ ghề qua lòng bàn chân. Trong lúc đó, tôi nhận ra tâm lý mình, Đã biến hóa một cách kỳ lạ tôi không còn sợi đau và ông tối như trước nữa có lẽ tôi không cảm giác được nó nữa vì bị tây liệt rồi nhưng cũng có thể trái tim tôi đã mạnh mẽ hơn thật có khi nào tôi đã thực sự chết kể từ giây phút tôi chấp nhận kẻ chết ngã từ trên dốc xuống rồi sinh thành một con người khác không Tôi đứng khửng lại nhìn le ngọn núi đêm tĩnh mịch rồi tôi hiểu ra một phần bản thân tôi đã tách tánh ao và giờ lại hòa tan trong chính tôi rồi. Thầy này, em gọi cấp cứu nhé. Chắc xương khắp người thầy đã gãy cả rồi. Tôi đến gần thầy, người thầy đang rên rỉ vì đau và nói, chỉ có đầu thầy hướng về phía tôi, khuôn mặt từ nãy đến giờ nhăn nhó vì khóc lóc trong phút chốc như đang sỉ hơi, vẻ mặt thầy khó tin. Em sẽ bịa chuyện để kể cho mọi người. Tôi bịa ra chuyện mình lạc trên núi, thầy đến tìm Rồi ngã từ chế dốc xuống Không cử động được nữa Nếu có ai hỏi Em sẽ kể chuyện này Thầy thấy được không? Hay là em nên thành thật Kể tất cả những chuyện thầy đã làm nhỉ Nghe tôi thì tầm vậy Thầy cuốn quyết lắc đầu Đồng tình với câu chuyện bịa của tôi Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy Có khi là do thấy thầy tội nghiệp Hoặc cũng có thể Là để che đậy chuyện mình đã làm Để giết thầy Tôi bỏ thầy lại nơi đó Một mình đi theo con đường xuống núi Trời tối nhưng tôi lầm nhìn được đường Từ ven ba giữ xe rộng lớn Tôi nhìn xuống ánh đèn phố thị xa xa Tôi quay lại phía thầy Tại sao thầy chỉ mang mỗi em mãi vậy Tôi hỏi thử Thầy lúng túng Nhìn tôi chăm chăm Yên lặng một lúc Thầy mới nói trong khổ sở Ai cũng được Nhưng đó là việc không nên mà thầy Thầy Haneda đáp bằng rộng rung rảy Nhưng nghiến chặt răng Vì thấy sợ, tôi để thầy lại đó, bước trên con đường tối dẫn xuống núi. Màn hình TV chuyển kênh, đổi thành chương trình giải trí tổng hợp khá nổi tiếng. Tôi nhìn ra phía sau thì thấy chị đang cầm điều khiển, ý định kiên quyết muốn xem chương trình này hiện rõ trên mặt chị. "Em lên học bài đi, TV để chị xem cho." Lâu rồi em mới về nhà mà. Tôi nhỏ giọng cái lại, xong chị về như không nghe thấy. Thế nên tôi đành từ bỏ ý định muốn xem phim hoạt hình Mẹ đang chuẩn bị bữa tối Nhìn chân tôi rồi cảm khái Nghĩ mới nhớ Đây là lần thứ hai Masao nhập viện nhỉ Lần đầu tiên Là tôi bị tai nạn xe Hồi đó con sương lắm Bị tiêm đủ thứ thuốc Mà tên toàn viết bằng chữ Katakana đấy Thế nên Có một thời gian Gia con xanh lách cả người luôn Mẹ đã bâng cua Gia con màu xanh sao Tôi nhớ về ao Tôi hỏi mẹ kỹ hơn về chuyện tai nạn. Thì ra khi được đưa tới bệnh viện, trên mặt tôi có một vết sẹo khủng khiếp lắm. Tuy sau đó đã được phẫu thuật trình hình, nhưng nghe nói miệng tôi rách toạc đến tận má. Có vẻ như khi xảy ra tai nạn, mảnh kim loại bắn ra với tốc độ cao đã gây tổn thương mặt tôi. Xin nữa tôi mất cả mũi và một bên tai thì phải. Tôi thấy lạ vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này. Ngoại hình của tôi khi ấy có một số điểm khá giống với vẻ ngoài của ao, nhưng không phải vì vậy mà có liên quan đến nhau. Rốt cuộc, ao là gì mới được nhỉ? Cậu ta như thần hồn mãnh quật tôi, nhưng đồng thời cũng là một phần đen tối đã thành hình trong trái tim tôi. Dù tôi giải thích không được trôi chảy cho lắm, nhưng nếu cộng tù người bị hại dùng để chỉ một sinh vật nào đó thì ấy chắc chắn là ao. Tôi đọc được trong sách rằng khi còn nhỏ, những người phải gánh chịu nỗi đau khủng khiếp Như bị ngược đãi chẳng hạn, tâm lý của họ sẽ tạo ra một nhân cách khác để gánh vác nỗi đau đó thay mình. Tức là đa nhân cách, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Ngay cả thông tin trong cuốn sách tôi đọc cũng chưa được khoa học chấp nhận. Theo ý kiến của các nhà khoa học, việc đa nhân cách là không thể xảy ra, nhưng nếu có nhân cách thay tôi gánh chịu đau đớn, thay tôi thù hận thế giới này và trở thành người bị hại, thì đó chắc chắn là ao. Tất nhiên, ao không phải nhân cách khác của tôi. Chỉ là tôi đã trình kiến một phần Trong trái tim mình Biến thành ảo ảnh mang tên ao mặt thôi Có lẽ ký của tôi khi nhìn thấy rắn vẻ mình Lúc nhập viện trong gương Mơn đang ngủ vùi đâu đó Đã tạo hình cho ảo ảnh Tên ao trăng Tôi chỉ đáp lời mẹ qua loa Và cho phép bản thân để chuyện này Mãi mãi là một sự mơ hồ Kỳ nghỉ hè kết thúc Học kỳ 2 bắt đầu Buổi sáng ngày đầu tiên Các bạn đối xử với tôi như thế nhưng chưa xảy ra trong học kỳ 1 chưa từng tồn tại. Ninobiya cũng nói chuyện vui vẻ với tôi về Koro Bởi vậy mới thấy cậu ấy là một bạn nữ rất dễ nói chuyện. Tôi nghĩ vụ gặt chân tôi trong lúc tổng vệ sinh cuối học kỳ 1 thông phải do cậu ấy cố tình đâu. Tôi đã không còn là mục tiêu bị trời bấy nữa. Có lẽ mọi người đã quên thật hoặc họ vốn chẳng hề coi đó là chuyện gì ghê gớm. Dù sao thì cái gây hại chẳng bao giờ đặt năng sự việc như người bị hại, đương nhiên không phải vì thế mà tôi bất mãn trên mọi người chỉ làm điều có lợi cho mình, không hiểu vì sao tôi có thể nghĩ được như vậy, nếu muốn mọi người cảm thấy có lỗi vì những gì họ đã làm hồi học kỳ 1 thì tôi đã chẳng biết chuyện làm gì. Cửa phòng học mở ra, một người phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện. Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, cả lớp đều chú ý đến người vừa bước vào và nhanh chóng trấn ra đó là giáo viên chủ nhiệm mới vì thầy Haneda đã nằm viện nên trường tôi đã thuê tạm giáo viên khác. Tôi nhớ lại lần đầu gặp thầy Haneda trên lớp, khi ấy tôi đã nghĩ nếu có thể tiến tiến với thầy giáo thì tôi biết bao. Chào các em. Cô giáo cất lời chào trong sự căng thẳng, cô khá trẻ, nghe nói mới tốt nghiệp đại học, một giáo viên có nét mặt hiền dịu, cô viết tên mình thật to lên bảng đen. Thời gian trôi qua, những lời bình phẩm về giáo viên mới dần xuất hiện. Cô giảm mới không được phụ huynh quỳ mến như thầy Haneda, cô không làm báo lớp 5 nên bị cho là không nhiệt huyết bằng thầy. Và cô không hoàn hảo, thỉnh thoảng cô lại viết sai chữ hoặc không tự tin cho lắm khi làm mấy phép tính đơn giản. Cô sẽ không nhận ra mình sai cho đến khi học sinh chỉ ra, lúc bị nói cô ngượng ngùng gãi đầu. Khác với Tây Haneda, lúc nào cũng chỉn chu chuyện giờ giấc, cô giảm mới rất hay trễ giờ, mọi người trong lớp ai cũng thoải mái, nhưng trong một vài lần, toàn trường tập trung, lớp lại bị đắc nhở về vấn đề nói chuyện nhiều quá. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn luôn cố gắng ít mình. Tuy mọi người không đánh giặc cao, nhưng ấy cũng là do cô vụn về. Vào giờ tan trường một ngày nọ, tôi đã hỏi cô, sau khi kết thúc giờ sinh hoạt, học sinh gần như đã giờ lớp hết. Bên ngoài, mặt trời đã ngả bóng, bầu trời nhượng màu đỏ rực, có cơn gió mát tổi vào từ cửa sổ để mở. Cô ngồi ở bàn giáo viên, dọn dẹp lại sổ và sách giáo khoa mà cô đã để bừa bộn. Tôi đến gần và gọi cô, cô nghiêng đầu nhìn tôi. Cô không sợ người xung quanh đánh giá mình sao ạ? Tôi hỏi, trong đầu nghĩ tới thầy Haneda, thầy luôn cố gắng để không bị đánh giá tệ, thì nên mới nghĩ ra chuyện. Để tôi làm vật hy sinh Tôi là người bị hại Nhưng tôi cũng hiểu được cảm giác của thầy Một khi còn sống Hẳn là ai cũng vậy Luôn bị người khác nhìn nhận và đánh giá Không muốn xấu hổ Chỉ muốn người khác nghĩ tốt về mình Được khen thì vui đấy Nhưng lại lo lắng bản thân Sẽ bị cười nhạo khi thất bại Chắc hẳn Mọi người luôn nghĩ người khác nghĩ gì về mình Để rồi trở nên sợ hãi Và bất an Nhưng cô giáo này Lại khiến tôi thắc mắc chuyện đó Vì trong lúc chơi bóng ném Với học sinh lớp dưới Cô bất cẩn tới mức để mình chảy máu mũi Bật khóc nhưng trông vui vẻ biết bao Buổi rối trước câu hỏi đường đột của tôi Cô khoanh tay Miệng ấm Ừ dáng vẻ như đang ra sức nghe ra câu trả lời Trong lớp học yên tĩnh vắng người Tôi và cô đối diện nhau Ngoài hành lang có ai đang chạy Làm tiếng cặp sách vang lên lách cách Mai sau Cô mới ngựa ngủng đáp Đó là kết quả Cô đã cố gắng hết sức rồi mà em Nên đành chịu thôi. Chắc chắn tôi sẽ không trở thành con cừu thế mạng cho bất kỳ ai nữa. Tôi của khi ấy đã nghĩ như thế. Hết. Lời bạt. và một năm rưỡi trước, có biên tập viên từ Gentosa liên lạc với tôi rằng anh có muốn hợp tác, làm việc cùng chúng tôi không ạ? Nhưng lúc ấy ngoài viết lách, tôi còn bận bề việc khác nên không phải lúc có thể viết sách. Ngoài ra... Tôi còn nhận được yêu cầu viết chuyện dài từ các nhà xuất bản khác nữa, nghĩa là cho đến giờ tôi đã lẳng đi yêu cầu của các bên đó cũng như né tránh lời mời của Gentosa. ấy vậy mà cho lúc ấy, tôi vẫn tránh thủ ăn bữa cơm do biên tập Gentosa mời, trong lòng vừa ánh náy vừa xin thêm bát nữa. Nhưng lần này, sách được phát hành một cách toàn vẹn, tôi đã có thể tờ pháo nhẹ nhóm, giờ tôi có thể an tâm để họ mời đi ăn được rồi. Sứ mệnh tìm những địa điểm ăn ngon, rực cháy trong tim tôi. Lần đầu hỏi về chuyện công việc, biên tập viên Gentosa đã nói với tôi thế này. Anh cứ viết cái gì anh thích là được ạ. Tôi đã phải viết trong sự lo lắng, không biết mình có yêu cầu phải tạo ra khúc ngoặt, bí ẩn hay đoạn kết phải khiến độc giả cảm động không. Nhưng biên tập viên này đã nói rõ với tôi rằng không có bất cứ yêu cầu nào cả. Trong quán giải khác ở quê nhà tôi là thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi, tôi đã hỏi đi hỏi lại câu, tôi có thể tự do viết bất cứ thứ gì mình thích là được nhỉ? Tận mấy lần liền, biên tập viên đã xác nhận với tôi là cứ như vậy là được. Thế là tôi viết, viết theo đúng ý nghĩ của mình. À mà trong tác phẩm này, đôi khi nhân vật chính có những suy nghĩ không giống con nít cho lắm, nên tôi đã cho mình sẽ bị chỉ trích vì trí thất đó. Về cơ bản, tôi thường không chú ý đến độ tuổi, dù nhỏ, của người kể chuyện nên đã dùng nhiều từ ngữ dùng trong văn nói. Đó là vì tôi nghĩ từ ngữ không quan tâm đến chuyện người tiếp nhận còn nhỏ hay đã trưởng thành, mà thứ chưa được ý nghĩa của từ ngữ đó sẽ được ghi chép vào đầu ta, trở thành suy nghĩ trong lúc nó còn chưa được biết mặt đặt tên. Lời cuối, tôi xin trân trọng cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này, Cảm ơn biên tập viên Hino rất nhiều Ngày 21 tháng 8 Năm 2001 Osuichi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Vậy là đã hết tác phẩm Sắc xanh còn mãi của tác giả Osuichi Và theo mình đánh giá Thì đây cũng là một tác phẩm khá là hay Mặc dù là Có thể là sẽ không bằng được những cái cuốn Đổi tiếng khác của Osuichi Như là God hay là Yu Nhưng mà như tác giả đã nói ấy Ông ấy viết cái cuốn này mà cũng không đặt nặng những cái yêu cầu từ nhà xuất bản ha. Thế cho nên là mình mình đánh giá đến một cuốn cũng, cũng khá là ổn ha. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và nếu có góp ý hoặc là có những cái yêu cầu về những cái tác phẩm mà các bạn muốn mình đọc ấy, thì các bạn có thể để lại like ở dưới phần comment nhé. Và các bạn hãy tiếp tục ngủ một mình nhé. Ok, bye bye.